Real .vn Hân hạnh gửi đến các bạn thính giả câu chuyện mà thổi đẹp tập thứ 4 thành cùng Cồn Luân trường thứ 27 núi kích lội quả giọng đọc của Nguyễn Thành Tuyển béo nghĩ một hồi lâu rồi nói: Có khi châu nghệ bê gần đầy giá lương thực tăng cao, muốn để dành một ít đầy, đông là một lỗ chỉ lầm lầm đầu cơ tích chữ. Tôi lắc đầu, đột nhiên có dự cảm chẳng lành, trong bức bích họa ra người về sự tích thế giới chưa được bảo châu đại vương, có ghi chép về nghi thức cổ xưa và các truyền thuyết đều không chỉ một lần nhắc tới chuyện các vị thầy cúng mà quốc. Có thể sai kiến giã thú Thống lĩnh yêu nổ Việc này không phải là không có khả năng Một số thảo dược và phương thuốc điều chế Đã thất truyền từ thời xa xưa Quả thần có thể khống chế Hành vi đơn giản của giã thú Tôi cảm thấy bài địa quan âm này Rất không bình thường Chắc chắn bị sức mạnh nào đó khống chế Thực phẩm này Cũng không phải mang về ăn Có lẽ có thứ gì đó Vẫn đang trông coi đàn tế dưới đất Nền lũ nô tài này Mới vận chuyển thực phẩm về cho nó Nếu Sư Lê Dương và à Hương đi lạc vào đàn tế Bọn họ thân cô thế cô Chắc sẽ gặp phiền phức rồi Thế bảy địa quan âm đã rời xa Đại đệ chắc lại đi tìm thực phẩm khác Mình thúc cũng coi như đã thở đủ rồi Tôi hỏi lão ra xem Có thể tự đi được không Nếu không đi được Thì ở lại đây đợi Chúng tôi phải tới khoanh hồ tầng 2 Tìm hai người kia thất lạc Có lẽ trên cây nấm hoàng đế này một loại vật chất đặc biệt nào đó, sinh vật thông thường không dám lại gần, nên ngồi lại đầy tương đối an toàn. Mình thúc lập tức tỏ rõ thái độ, lúc bị nước xối từ trong thần điện xuống, không thấy một ai cả, vì bản thân quá quen với sông nước, từng bơi qua sông qua biển, nên mới không bị sặc nước mà vẫn giữ được tính mạng. Giờ đương nhiên là phải cùng mọi người đi tìm. À Hường mà có mệnh hệ gì, lão chết cũng không nhắm mắt thế rồi chúng tôi cùng tụt từ cây nấm hoàng đế quay xuống ven hồ phù du ở đây càng nhiều hơn không những trong không trung mà trên mặt đất cũng phủ đầy ấu trùng chưa thoát xác cả một vùng chìm trong làn hình quang chết chóc ven hồ còn có mấy địa đạo thiên nhiên nước hồ chia nhánh chảy vào hình thành nên vô số sông ngầm lớn đây mới chỉ là những con sông lộ ra cộng thêm những dòng chảy ẩn sâu dưới đất tạo thành một hệ thống nước chẳng chịt. Có một việc không cần nói mà ai cũng thấy rõ Hiện giờ về cơ bản chúng tôi đã lạc đường Hoàn toàn không dám rời qua xa khoảnh hồ hai tầng này bốn xung quanh toàn là những nơi chưa biết Địa chất địa mạo hoàn toàn lạ lẫm Khắp nơi là lũ côn trùng cổ quái chưa từng thấy Một mái vòm cong như cái sàng Xuống thì dễ, trở lên mới khó Không có cách nào quay lên được Nghi vậy trong lòng lại cảm thấy nặng nề Sở lệ dường mang theo pháo sáng và súng tín hiệu Lẽ ra phải dùng những công cụ như thế Để liên hệ với chúng tôi Sao mãi chẳng thấy động tính gì vậy Tôi thực sự không dám nghĩ quần Khoảnh hồ này quá lớn Chúng tôi men bờ đi rất lâu Vẫn chưa được non nửa vòng Mãi không thấy tầm hơi sơ Lê Dương và à hương Tuyển béo gắn gượng được Nhưng có cái thói ấy thì chưa chữa được Tức là không chịu nổi đói Thấy cái gì cũng muốn bắt nướng ăn Còn mình đúc vừa mệt vừa đói Giống như một quả bóng da đã xỉ hơi Thế là tôi phải động viên họ Bảo rằng trong hồ này Chắc chắn có thứ rất ngon Từ xưa đã nghe nói Trên Long Đỉnh Có lòng đàn do Tây Vương mẫu luyện Có khi chúng ta cứ đi Đến đầu đó lại lượm lượt cái nồi Ăn một viên thân nhẹ như chim én Ăn hai viên nhẹ bẫng thành tiền Ăn một vốc Thì thọ cùng trời đất Tuyển Béo nói Nhật này, ngữ chính ủy hạng 2 nhà cậu lại giờ trò lòe chúng tôi à Tôi nghe cái lối nói này Sao mà giống mây câu thằng cha thầy bói trần Hoặc lạc lúc bán đại lực hoàng thế nhỉ Giờ cậu ấy đừng có nhắc tới long đàn tiên toan gì nữa Chỉ cần cho chúng tôi một vốc đậu xanh Là tôi mãn nguyện lắm rồi Tôi nói với tuyển béo Cậu đúng là thằng tư tưởng tiểu nồng chủ nghĩa Bằng lòng với lợi nhỏ Bột đậu xanh ăn ra gì Tôi thật không lẻ hai vị đâu Nước hồ này tịnh chẳng phải thứ nước thường đâu Đây là đâu chứ Trong phong thủy thì đây là long đỉnh Nước này đều là nước óc của dòng tổ đấy Không tin cậu uống hai hụm xem Giá trị dinh dưỡng còn cao hơn cả nước cốt đậu ấy chứ Uống quấy quá vài ngụ Cũng có thể đỡ đói đấy Mình tốt nghe chúng tôi nhắc đến cái ăn Liền nuốt nước miếng Không cho rằng tôi nói đúng Liền nói Được cột đậu khó uống lắm nhiều khi xưa tôi ở Nam Dương Có gì chưa uống chứ Đương nhiên là cái gì cũng uống cả rồi Chúng tôi ở đó rất trọng phong thủy Nhưng làm gì có cái lẽ nào Nói nơi phong thủy là nước có dình dưỡng Làm gì có cái ly ấy chứ Chủ Nhật đúng là Nói nhằng nói cội Tôi nghĩ bụng lão khọm giả này Vừa nãy chẳng phải sợ như thằng nhãi lên ba đó sao Lên bảo lão Cái đảo phong thủy không được chân truyền Thì cuối cùng cũng chỉ là giả học Bác thì hiểu được bao nhiêu đạo thuật này cơ chứ Tôi nói thật để bác biết nhé Nước hồ này không những uống rất ngon Mà còn đáng tiền nước kia Long mạch của Trung Quốc Đáng bao nhiêu tiền Không phải có núi Cồn Luân Thì còn lâu mới có cội nguồn Long mạch Không có khoảnh hồ này Dòng tổ côn Luân chắc là cái thá gì cả Cổ nhân có một lối so sánh hết sức xứng đáng Không có tường giường kình châu chẳng đủ dụng võ, không có hán trùng, ba tộc chẳng đủ hiểm ngại, không có quản trùng, hà nam không thể khư khư một mảnh đất giữ được. ấy bởi hình thế khiến nó như vậy. do phong và thủy bản thân tồn tại khách quan, cùng một lẽ như vậy. nếu không có những mạch nước ngầm này, núi cồn luân không xứng làm long đỉnh. tuy rằng ngoài những tín đồ của ma quốc thời cổ già, có lẽ người ngoài chưa từng nhìn thấy hệ thống nước ngầm này. Xong dường như trong tất cả các lý luận phong thủy Đều đã luận chứng về sự tồn tại của nó Cái này gọi là Tạo hóa của trời đất Là nguyên lý của âm dương chú ý lý lẽ hùng hồn của tôi Khiến mình Thúc im bặt, Nhưng vừa phân tán sự chú ý Cảm giác mệt mỏi cũng vậy đi phần nào Đói thì đành phải nhịn thôi Đợi đến khi tìm được sơ Lê Dương và A Hương Mới có thể nghĩ cách cúng tế miếu dạ dày được Mèn theo bờ hồ Sắp đi được một phòng Càng đi Trong lòng càng thấy sợ Sống không thấy người Chết không thấy sắc Chúng tôi nhìn vào lòng hồ Chiếu nặng khí đen Sợ rằng họ Đã bị lỗ cá to ăn thịt Hoặc già bị xối vào một chỗ nào đó Còn sâu hơn nữa tối om thế này Biết tìm đâu đây Đúng lúc chúng tôi lo lắng khồn nguội, Định vào mấy dòng sông kia tìm Đột nhiên giữa lòng hồ tầng dưới Có một cây pháo sáng bay vụt lên khi pháo sáng nơ lửng giữa tầng không, chiếu sáng mặt hồ, những con phù ru xung quanh kinh sợ, vội quay đuôi phát quang bay tán ra khắp nơi, những vệt sáng nhảy vọt loạn xả. Cảnh tượng rực rỡ sán lạng, giống như phá hoa bắn giữa màn trời u tối. Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ngạc nhiên vì chúng tôi đi vòng quanh hồ tìm mà không thấy kết quả. Hoa già là ở giữa lòng hồ tối tăm, có một đạo nhỏ, thực sự rất bất ngờ. Mừng là bởi pháo sáng Từ bên đó bắn ra Chứng tỏ ít nhất sơ lợi giường còn sống Có lẽ à hường cũng ở bên cạnh cô Tuy nhiên nhìn qua màn sáng trắng nhờn nhợt, nhợt Thấy giữa hồ chỉ gồ lên một hòn đảo Hình như quả đổi Lại chẳng thấy bóng dáng một ai Ánh sáng yếu dần đi Chưa kịp nhìn cho rõ Đã mất hút trong bóng tối Mình thúc kinh hãi Trên đảo không có ai Thì pháo sáng kia do ai bắn ra Và lại vì sao bao lâu như thế mới phát ra tín hiệu những nghi vấn này không ngoại để nói lên, chẳng phải trên hòn đảo giữa hồ có cảm thấy việc làm vừa rồi là nhờ mọi người mạo hiểm tiến lại, hẳn là có âm mưu đèn tối, vẫn phải bản mưu tính kế lâu dài cái đã. tôi mặc kệ những lời dò đoán của lão, nhìn lúc pháo sáng còn lững lờ giữa trời chưa tắt hẳn, liền dơ kính viên vọng ra nhìn kỹ địa hình giữa hồ. trên đảo quả thực không có ai, nhưng tôi để ý góc bắn của pháo sáng bàn nãy là trực tuyến. Chứ không phải là lối bắn hình vòng cung mà chúng tôi vẫn thường áp dụng. Ngoài ra, độ cao cũng có vấn đề. Điều này chứng tỏ phao sáng được bắn lên từ dưới mặt nước kia. Trên đảo chắc chắn có hàng động. Có khả năng là họ bị vây khốn ở trong đó. Việc không thể chậm trễ, phải mau chóng bơi qua đó cứu viện cho hai cô nạn. Ba người trình đố nhanh vật dụng trên người. Lồi trước đèn chiếu sáng còn lại già. Một giây cũng không dám chậm trễ. Bởi thuộc mạng tới đảo, thì phát hiện ra hòn đảo này chưa trụi, xung quanh không những không có bóng dáng một ai, mà ngay cả trên mặt đất cũng không có bất kỳ vết tích động huyệt nào. Chỉ ở phía sau tảng Nham Thạch, có một khẩu M-1911 hết đạn rớt lại, vào đạn tung tóe khắp nơi, dường như từng xảy ra một trận kịch chiến, mà đương nhiên chủ nhân của khẩu súng chính là Sơ Lê Dường. Hòn đảo này to cỡ một sân bóng Ở giữa nhiều lìn Giống như một chiếc kèn úp ngực Địa hình hết sức kỳ lạ Tôi xem xét đá núi dưới chân Nói với tuyển béo và Minh Thúc Đây là một ngọn núi lửa đã tắt Phía trên là miệng núi lửa Nếu họ vẫn còn sống Có lẽ đã bị rơi xuống miệng núi lửa rồi Nói đoạn vội chạy lào lên trước Tuyển béo lùi Minh Thúc ông ức chạy phía sau Chạy ra được mấy bước tôi phát hiện ra trên dải ngâm thạch có không ít cây gỗ bách mộc nát dải rác đống đá gần đây cũng là do bàn tay con người vứt lại lẽ nào trong lòng núi lửa lại là đàn tế của thành ác la Hải đàng đi bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một bàn tay bị đứt máu còn chưa khô đó là bàn tay con gái ngón tay có đeo chiếc nhẫn cát tường chính là thứ thiết vòng lạt mà đã tặng cho à hương Không người nhặt bàn tay đứt dưới đất lên. Có thể khẳng định đây chính là bàn tay của A Hương. Đứt lìa cổ tay với những vết răng nhăm nhở. hẳn lá đã bị cắn đứt bởi một lực khủng khiếp. Chỉ có sơ lề dường, mang theo pháo sáng bên mình. Như vậy xem ra cô và A Hương ở cùng nhau. Nhất định bọn họ đã gặp phải con mãnh thú hung bạo nào đó. Cuối cùng phải rút lui vào trong miệng núi lửa, chờ cứu viện. Tiền béo lôi sạch sạch mình thúc vốn đã mệt nhiều tử dưới dốc lên. Đúng lúc đó, từ đỉnh núi, một con thần đàn lửa màu đỏ trườn ra, thè cái lưỡi dài thườn thượt, vẫn còn giữ được những đặc trưng cổ xưa từ thời hậu băng hà với hàm răng sắc nhọn. Tôi vào tiền béo lập tức giương súng lên bắn. Sau một hồi nổ súng loạn xạ, con thần lần lửa bị trúng đạn vội rút lui. Có điều da thịt của nó rắn chắc, chỉ kém giàu lòng vằn. Vũ khí hạng nhẹ tuy có thể gây thương tích nhưng không đủ để khiến nó mất mạng. Tuyền béo lần trong túi rút ra một chập mìn gồm ba ống có chốt kéo, coi như lựu đạn ném về phía con ôn vật. Con thằn lằn liên tiếp bị trúng đạn, bố đình bỏ chạy về phía sau. nhưng thấy cơn mưa đạn bỗng nhiên chấm dứt, bèn ướt ngực sông tới. Tuyền béo ném chập mìn vừa vặn trúng đầu nó, rơi xuống đất. Con vật leo lên với thế trẻ tre, vừa vặn vổ lên trên. Do chúng tôi đụng độ con vật ở vị trí sát miệng núi cự ly quá gần mà mìn tháo chốt là nổ ngay sừng công phá của loại ống mìn này rất lợi hại đã từng nổ tan tành cả cửa đá bây giờ ném ra gần quá chỉ có nước chết cùng nhau cả thôi tôi vội đẩy mình thúc ngã xuống trên đỉnh đầu vang lên một tiếng nổ lớn làn khí phột ra sóng hất tung con thằn lằn liền cào đá vụn rơi rào rào lên người chúng tôi may mà có mũ leo núi bảo vệ phần đầu còn cánh tay lỗ ra ngoài đều bị cưa rớt mấy vết Mùi khói diêm tiêu xộc vào mũi, con tàn lạn đổ vật ra một khoảng hơn mười mấy mét, bị nổ cho nát bụng lòi ruột. Tôi vừa định bảo tiền béo, "Nếu cậu định học theo đồng tổn thụy cũng không sao, nhưng mà tốt nhất tránh người ta ra xa một chút, đừng có lôi bọn tôi vào đỡ đạn cho cậu." Nhưng đúng lúc ấy lại thấy Minh Thúc trợn trừng mắt, chằm chằm nhìn bàn tay đứt của à Hương. Lòng tôi nặng trĩu, cũng không biết phải khuyên nhủ làm sao. Trần tay bị đứt lìa ra Nếu trong thời gian ngắn Tiến hành phẫu thuật ngay Còn có thể nối lại được song trong môi trường cách biệt Với thế giới bên ngoài thế này Sao có thể phẫu thuật được đây Hỗn hộ vết đứt không phải là vết đứt Căn bản không có cách nào nối lại được Thậm chí không biết lúc này Cô bé còn sống hay đã chết Mình thúc lặng đi hồi lâu Mới hỏi tôi Đây Là tay của con gái tôi sao Cũng chẳng đợi tôi trả lời Liền ngục đầu xuống Về mặt ủ rũ não nề Trông hết sức thường tâm Giờ như tự trách mình ghê gớm lắm tiền béo cũng thấy bàn tay đứt Đĩa môi nhìn tôi Tôi biết ý cậu ta là Hết sức khó xử Làm thế nào với lão mình thúc này đây Tôi sùa tay Tỏ ý càng khuyên càng buồn thôi Tốt nhất là đừng nói gì nữa Màu chóng dịu lão ta lên núi Thế rồi tôi vào tiền béo mỗi người một bên Xốc nách mình thúc Lồi lão lên đỉnh núi Như lồi một người đã chết Xung quanh miệng núi có vô số hạt cát màu đen Vốn là do dung nhàm núi lửa Từ màu kỳ Chuyển sang màu đen Rồi lại vỡ thành tinh thể dạng khắc Thời gian hình thành ít nhất cũng phải mất mấy trăm vạn năm Núi lửa đã chết Có thể nói là một cái xác trong tự nhiên Dẫm đi trên nó Như chạm vào những chỗ biến đổi to lớn Từ thời viễn cổ một cách chân thực sẽ khiến người ta nảy sinh cảm giác trống rỗng đến khó hiểu. Tôi thậm chí còn hơi sợ hãi. Cứ lo rằng, sẽ nhìn thấy trong lòng núi lửa, có xác của Sơ Lê Dương và Ả Hương. Tuy nhiên đường dẫu dài Cũng có điểm tận cùng Lên đến đỉnh núi Sẽ phải đối mặt với hiện thực Miệng núi lửa nhỏ hơn rất nhiều So với trong tưởng tượng của tôi Năm tháng ăn mòn Khiến miệng hàng sụt lở một phần lớn Kích cỡ còn lại chỉ to khoảng bằng ống khói nhà máy Chẳng trách con thằn lằn kìa Không bỏ vào được Thấy dưới đáy có ánh hình quang xanh lục Ánh sáng này chúng tôi rất quen Chính là thứ ánh sáng phát ra từ ống hình quang Tôi gọi xuống dưới mấy tiếng chưa kịp đợi đáp trả lại đã leo xuống dưới trong cái miệng núi lửa nhức kền úp này có rất nhiều kiến trúc dạng giếng tạo bởi đá lên tới đỉnh tuy chất liệu gỗ đã bị mục nhưng khối hình vuông còn rất chắc tôi leo xuống hai bà bước đã xuống tới đáy núi chỉ thấy sợi lưới giường đang hùm a hương ngồi trong một góc thấy họ vẫn còn sống tìm tôi bây giờ mới đặt bình thường trở lại vết đít ở cổ tay của a hương Nó được sơ lầy giường sơ cứu. Tôi hỏi sơ lầy giường có bị thương không? Vết thương của A Hương có nghiêm trọng không? Sơ lầy giường lắc đầu, ý rằng bản thân cô thì không sao, song tình hình A Hương thì không mấy lạc quan. Trận hỗn chiến với con cá bùa dầu trắng với con rào lòng vằn trong thần điện dưới đáy nước đã khiến lẻ điện bị vỡ, nước hồ phong hóa, trút hết xuống dưới lòng đất. Sơ lầy giường bị dòng nước giữ cuốn vào trong lòng hồ ở tầng 1. Vừa mới ngoi đầu lên hít không khí, thì phát hiện ra à Hương bị nước xối qua bên mình, thò tay ra kéo cô bé lại. Kết quả là cả hai đều bị nước xối xuống khoảng hồ ở tầng hai. chưa kịp lên bờ thì gặp ngay con thần lặn chúa dưới nước. À Hương bị nó cắn chặt lấy tay, lôi lên hòn đảo núi lửa ở giữa hồ. rồi lấy dường đuổi theo, xả kết con vật trong cự ly gần mới cứu được cô bé. do không còn đạn dược, hai người đành phải rút lui vào trong miệng núi. bây giờ mới phát hiện ra bàn tay của à Hương. Đã bị cắn đứt từ lúc nào không hay Liền cuốn quýt bằng bó Nhưng thuốc men không có Không thể cầm máu hết được Đành tạm bó tay Đến khi bình tĩnh lại mới nhớ già Phải bắn tít hiệu cầu cứu Lúc này mình thức và tuyển béo Cũng lần lượt xuống tới nơi Tuyển béo thấy mọi người còn sống Liền ngậm con dao lính rủ trong miệng Bỏ ngược trở liền định cắt lấy mấy miếng thịt con thằn lằn nướng ăn cho đỡ đói Quả thực đó đến nỗi không lê nổi người đi nữa Mình thúc thấy vết thương của A hương Sắc mặt kinh hãi trắng bạch Nói với tôi Chú Nhật ơi Chú đừng vì A hương mất đi bàn tay Mà ruộng rẫy nó Giờ y học phát triển lắm Sau khi về lắp tay giả vào Rồi đeo lại găng tay sẽ không nhịn ra đâu Con bé chắc chắn có thể sinh cho chú một thằng con trai Tôi nói với lão Khi cô bé chưa bị thương, tôi cũng nào có bằng lòng cưới cô bé làm vợ. Lập trường của tôi chẳng phải đã nói rõ rồi sao. Tôi kiên quyết phản đối hôn nhân áp đặt. Cha mẹ tôi còn chẳng ép được tôi. Bác giờ lại lôi việc này ra nói. Cứ làm như tôi ruồng bỏ em ấy vì thiếu một bàn tay không bằng. Tôi nói lại lần nữa. À Hương có ba bàn tay, tôi cũng không thể lấy được. Có mấy bàn tay đi nữa, tôi cũng không quan tâm đâu. Bình thúc nói. Thôi thôi, chú đừng có xoáy thác nữa, đến chùa nào ăn oản chùa ấy, hai đứa tới Hồng Kông đi, yêu nhau một thời gian, thì đâu phải hôn nhân áp đặt, nếu chú không thể chê em nó thiếu tay, lẽ nào chú chê em nó không đủ xinh đẹp. Sư Lê Dường hơi câu mày nói, Giờ là lúc nào rồi mà còn đổi có những việc như thế này, hai người sao không nghĩ cho A Hương nhỉ cho mắt hai người, em Hương chỉ như món đồ đem ra đổi chắc hay sao. Đừng quên em ấy cũng giống như hai người, có ý thức tự chủ, cũng là một người biết yêu biết ghét, biết vui buồn hận giận. Màu nghĩ cách trị vết thương cho em ấy đi, nếu cứ để tình hình xấu đi, e là không qua được hôm nay đâu. Tôi và Minh Thúc bị sư Lê Dương dạy cho một bài học, chẳng còn lời gì để nói. Cô biết cứu người là cấp bách, nhưng trong tình hình thiếu thốn y bác sĩ và thuốc men thế này, Muốn chữa trị cho vết thương nghiêm trọng như vậy, nào có dễ gì? Cánh tay của A Hương đã được xử lý rừng dùng dây thừng quấn chặt, tạm thời cầm được máu. Có điều đây không phải là cách hiệu quả, để lâu ấy là cả cánh tay cũng đừng hỏng giữ lại được. Tôi khổ sở không nghĩ ra được cách nào hay, cứ đi đi lại lại. Đang như thế, thì nhắc thấy chiếc túi tiền béo vứt trên mặt đất, chợt nghĩ ra, coi như cũng có cọng dơm cứu mạng. Lúc này tuyển béo đã quay lại, đem xuống mấy lát thịt thành lằn. Tôi nghi bộng thằng cha tuyển béo và lão mình thúc, đúng là bị thịt. Không giúp thì thôi, càng giúp càng dối. Thế là bảo hai người họ đi chuẩn bị chút đồ ăn cho mọi người. Tôi và Sơ Lời Dương phụ trách cứu A Hương. Sơ Lời Dương gỡ băng trên cổ tay A Hương ra. Do không có cồn, tôi đành gỡ vỏ đạn, dùng một chút thuốc súng đốt lên vết thương. Sau đó tìm mấy mảnh mai rùa Trong túi tuyển béo ra, nghiền nát một phần Hòa với nước sạch Lại dùng băng dính dán chặt Bên ngoài cuộn vải vào Sư Lệ Dương hỏi tôi thứ này Thực có thể chữa vết thường không Tôi nói cứ theo mình thúc đã bảo Con rùa có thể thoát khỏi mai Ăn có tính linh Và lại nó không rời xa chiếc mai đã thoát ra Lại còn thường xuyên dùng nước bọt liếm lên Cho nên mai rùa này Có thể dùng làm thuốc Ngoài công năng giải độc Làm tàn các vết ứ tụ già Còn có thể cầm máu Sản sinh cơ thịt Còn gái nuôi của lão ta lần này Sống hay chết Đều phải xem xét mắt lão có đuôi hay không Nếu như vật này không có hiệu quả thần kỳ như lão ta nói Chúng ta chẳng còn cách nào xoay chuyển bầu trời cả Tuy không trực tiếp nguy hiểm đến tính mạng Nhưng bản thân à hương vốn đã yếu ớt Lại không có thuốc giảm đau Cô bé có thể sẽ chết vì đau đớn A Hương vừa được liệu thường đã tỉnh dậy sau cơn hồn mê, đau quá nên cứ khóc tủ tủ. Tôi an ủi cô bé rằng: Về thường chứng tỏ sắp liền là em ạ. Mất một bàn tay thực ra cũng không sạm đâu, dù gì thì vẫn còn tay kia mà. Hồi trước anh có mấy chiến hữu dám phải mìn chống bộ binh, cái thứ mìn ấy mới khôn nạn. Nó nổ chỉ đủ khiến người ta tàn phế, chứ không đến nỗi mất mạng. Mục đích là vì khiến thương binh trở thành gánh nặng của đối thủ. Họ vẫn trở về nước tham gia lễ trao tặng anh hùng Cảm động hàng triệu con tim Họ cũng vẫn kết hôn như bình thường Không có gì lỡ làng cả Tôi ăn ủi quấy quá vài câu Bây giờ mới ngồi xuống nghỉ ngơi Nhân tiện xem xét địa hình nơi đây Ngọn núi lửa này là núi lửa tự nhiên Thời cầu được con người xây sửa Không gian dưới đáy không hề nhỏ Chúng tôi hiện ngồi ở vị trí chính giữa Đó là một kiến trúc kiểu như giếng đá Nhưng có cửa bằng đá Càng hướng ra bốn bên Không gian càng hẹp Đay giếng cách miệng không cao lắm Núi lửa đã tắt Tuy nằm dưới hồ trong lòng đất Nhưng bên trong rất khổ ráo Không có dấu hiệu bị ngấm nước Tuyền béo chất đống củi lên đốt Nướng cả xương lẫn thịt con thằn lằn lửa Nhờ ánh lửa bập bùng Tôi nhìn thấy trên vách đá Có khắc rất nhiều ký hiệu nguyên thủy Giống như các tròm sao giải rác trên trời Trong đó có một họa đồ tinh vân hình mắt Được nâng đỡ bởi các nét vằn ngũ trảo thú Chiếu thẳng về phương đông Sự lời dường từng nói với tôi Trên bản đồ kinh thánh Có một ký hiệu Đàn tế đích thực của thành Ác La Hải Chắc chắn nằm ở mặt đông Cách đây không xa Trong trường thi chế địch Bảo Châu Đại Vương Nơi này gọi là Manin Don Nghĩa là núi kích lôi Đại Hắc Thiên Đại Hắc Thiên chính là một loại ác mà khống chế khoáng thạch trong truyền thuyết. tôi muốn xác định lại với sự lầy giường, bèn hỏi cô xem đây có phải là núi kích lôi không? không ngờ câu hỏi của tôi vừa buột ra khỏi miệng, mình tóc ngồi bên cạnh đột nhiên kêu lên: ôi rồi ôi! tiền béo bèn hỏi lão là có việc gì mà sừng sốt đến thế? chồng nháy mắt, mặt lão đã đổi sắc, chỉ hỏi cho rốt ráo, 12 lão này. Không phải hạng mê tín thông thường, Mà tin sái cổ và tử vi bát tự Tên đầy đủ của lão là lôi hiển mình, Nhặt cái địa danh núi kích lôi, Vậy chẳng phải là công kích lão hay sao? Tôi và tuyển béo đều không nghĩ như vậy, Liền tóm cơ hội châm biếm cái thói quen giật mình sợ sệt của lão. Lão nói một cách trịnh trọng, Sau này các chú sinh con, Không thể không tin được những lời này, Tên của con người ấy, nhỏ thì gắn liền với rủi may hòa phúc lớn thì bao gồm hết thảy vận mệnh sống chết đây mình chúc thấy chúng tôi không tin liền nói câu chuyện về gò lạc Vương đã quá xa rồi đối lạc tên trùm sò quân thống các cậu đều biết chứ người này cũng là một nhân vật đình đám trong nội bộ quốc dân đảng đây hồi trẻ ông ta có 10 thầy bói xem bắt tự bói rằng ông ta là tướng hòa vượng cần phải có nước chữa cho. Thế rồi nhờ thầy đặt cho biệt hiệu gọi là Dương Hán Tần, ba chữ đều có bộ thủy, cho nên đường quan lộ của ông ta liền như diều gặp gió đây thôi. Tôi nói với lão. Đúng rồi, lên được như diều gặp gió, nhưng mà diều bay loạn choạng, kết quả là máy bay bị rớt, ông ta đã chết rồi đấy. Đồ tên có tác dụng gì đâu, bạc chứ có lo chuyện này làm gì. Mình thúc một mực phủ nhận. Bảo rằng các chú biết một mà không biết hai, đối lạp còn đổi rất nhiều tên. Ông ta là đặc công, có lúc phải dùng tên giả để liên lạc. Ông ta dùng cái tên như Hỏng Miêu, Thẩm Phế vân vân. Ngay cả tên hiệu cũng đều có bộ thủy. Các chú nói xem, có phải gặp ma rồi không? Dù có mỗi cây hồn máy bay của ông ta rất xuống. Mà sùi quỷ khiến thế nào, ông ta lại dùng cái tên Cao Sùng Nhạc. Chỉ thấy núi mà không thấy nước. Phạm vào đại kỵ Kết quả là Máy bay đâm thẳng vào núi vỡ tan tành Những người thu liệm xác nghe ngóng mới biết Còn núi máy bay đầm phải có tên là Núi Đới Sơn Khe núi mà thi thể rớt xuống Gọi là khe khốn vũ Rõ ràng đó là quỷ môn quan Đã lấy mạng của ông ta Cho nên những việc thế này Quả thực thả tin còn hơn không Tuyển béo hỏi bà được bực phép nữa đi Việc của tay tướng đặc vụ trong quân thống Sao bác lại biết rõ thế Rốt cuộc bác làm cái nghề gì vậy Nói thẳng thật nệ Nhược bằng lần tránh Chúng tôi xử bác nghiêm nệ Mị thúc vội giải thích Lão ta không hề có quan hệ gì với ông đối lạp kia Những việc này Lao nghe được từ một ông thầy bói hồi còn ở buôn bán kia Có điều sau đó kiểm tra lại Quả nhiên không hề nói láo Câu nào cũng đúng sự thật cả Những trường hợp như vậy nhiều vô số kể Thôi mỏ rút đi Bằng không cái mạng già này thế nào cũng bỏ lại đây Tôi nói với lão Dọc đường bác cũng thấy rồi đấy Dưới lòng đất này Còn có chỗ nào khác để đi đâu Chúng ta chỉ còn cách đi men theo Địa đảo phía đông của ngọn núi lửa này thôi Hy vọng rằng gần đàn tế Có thể có cái cửa sau nào đó Nhưng cũng phải đợi sau khi Chúng ta ăn uống nghỉ ngơi đã Rồi hành động Giờ chẳng thể đi đâu được Mình thúc cảm thấy dù sao Cô không thể tiếp tục đợi trong này Lão đứng ngồi không yên Chỉ muốn mau chóng rời đi Lão đi đến trước cánh cửa đá phía đông Thò đầu vào nhìn trong khe cửa Nhưng ngay lập tức Cứ như thể nhìn thấy cái thứ gì đó cực kỳ đáng sợ Đột ngột sập cửa Lấy lưng chặn khe cửa Chán vã mồ hôi Hạt nào hạt ấy to như hạt đậu Kinh hoàng kêu lên con người Có người sắp cửa còn còn sống này còn còn sống này